và đây là một cái câu chuyện rất là dài của một em tên là Bình. Và trước khi Nguyễn kể thì Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn có bình luận được nhiều yêu thích nhất ở trong tập trước là Xuyến Chi, Nhân Đỗ Chí và Hồ Tu Nguy. Còn ba bạn comment đầu tiên là Phụng Khánh, Nhân Đỗ Chí và Vivian Trần. Cảm ơn sáu bạn cũng như là những bạn đã comment để ủng hộ cho Nguyễn và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Những và biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác và khi Nguyễn ra video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 password là qua Facebook cá nhân, đường email, đường link page, đường link Facebook cá nhân Nguyễn, đường link kênh hồ sơ X, đường link group nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link Donate để ủng hộ Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi dưới phần comment rồi ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện dài này cũng một em tên là Bình. Năm nay em Bình khoảng tầm 23 tuổi và là một người con miền Tây sông nước và quê của em là ở Hậu Giang ha các bạn Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở quận 9 ở Sài Gòn Và từ bé đến giờ thì em gặp rất là nhiều những cái sự việc tâm linh trải dài trong cái quá trình trưởng thành của em rồi Và cái câu chuyện đầu tiên em muốn nhờ Nguyễn Nguyễn chia sẻ với mọi người đó Là câu chuyện có liên quan tới một người chú bà con gần Và lúc đó thì em cũng còn nhỏ lắm Đa phần là em nghe người lớn kể lại thôi Hồi năm mà em 5 tuổi Khoảng lúc đó là 2003 các bạn Em sống với lại bà nội ở quê Còn ba mẹ của em thì lên Sài Gòn để làm việc Nhà của bà nội thì ở trong một cái khu sớm rất là sâu Trong một cái con kênh có tên là kênh xài ha Và phải đi xuồng tầm hơn một tiếng đồng hồ Để mà ra tới cái đường lộ lớn Và cái khu sớm của nhà bà nội khi đó cũng rất là ít người Chủ yếu là họ hàng đỡ gần nhau vậy thôi Vì do ngày xưa á Ông nội của em là phú hộ kiểu vùng á, Cho nên là đất đai vườn tược rất là nhiều Nên ông có chia đất cho anh em họ hàng mỗi người một mẫu để mà ở gần nhau Chính vì cái lý do như vậy Nên là cái khu sớm của em tập trung chủ yếu là họ hàng bà con không à Và nói về cái người chú của em ha Người chú này tên là chú Điền Là con của em ông nội của em Bình này nè Và nhà chú sống ở cách nhà em tầm khoảng vài trăm mét Và thời đó dân xung quanh cũng không nhiều đâu Nên là nhà cách nhau xa ấy. Vài chục mét mới có một hộ Và cái người chú này nè Là một cái người nông dân tiêu biểu luôn các bạn Rất là hiền lành Cực kỳ chịu khó siêng năng, đúng chuẩn một cái người nông dân miền Tây mẫu mực vậy đó Rất là thật thà nữa Và sống hòa nhã với anh em Cũng như là sớm làng Và rất là biết trên biết dưới không Mấy chú bé ở bên nội em á, Thương và cực kỳ mến cái chú Điền này luôn Thì vào năm mà em khoảng tầm 3-4 tuổi đó, thì chú có cưới một cái cô ở sớm trên. Cái bà này tên là bà Lan. Nhưng mà khác hẳn với lại cái tính của chú Điền, bà Lan này nổi tiếng là bà làm biến. Và bà hay có cái thói làm ăn trậm vặt lắm các bạn. Cái cơ duyên hai người gặp nhau là trong cái lúc chú Điền với lại bà Lan này, hôm đó là có một cái, giống như là ở trên trên Sài Gòn á, có đi về dưới đây mà diễn cải lương đồ này kia ở ngoài chợ lớn ngay chỗ cái đường quốc lộ thì cách cái chỗ sớm của em tầm khoảng tiếng đi xuồng thì hai người này cái cơ duyên bữa đó là gặp nhau và tầm khoảng 2-3 tháng tìm hiểu quen biết xong rồi tình cảm nó nảy nở là họ quyết định họ cưới luôn lúc đó chú Điền cũng thanh niên nè 20 còn bà Lan này là cũng trồng 18 Nhưng mà do cái tiếng của bà, bà ở sớm trên thì ta hay nói là bà này bà làm biếng mới ăn cắp, ai cũng biết hết trơn á Nên là bên nhà nội thì không ứng đồng Nhưng mà kiểu không biết là chú Điền này chú có bị dính bùa bê, thuốc lú gì của bà không nha Chú Điền á, là con út của em ông nội và thường á chú rất là ngoan và cực kỳ nghe lời người lớn Nhưng mà lúc đó chú cãi lời các bạn chú nhất quyết là không có nghe lời gia đình để mà cưới cho bạn được cái bà Lan kia Và thấy là kiểu con trai mình giờ là kiểu nó cương quyết quá rồi Nói không được Nên thôi mọi người ở trong nhà chấp nhận cưới cái bà Lan đó về để mới làm dâu Và hy vọng là cưới nhau xong rồi đó Bà sẽ học được cái tính siêng năng và chịu khó của chồng mình Thì đúng 2 tháng sau các bạn Cái đám cưới đó diễn ra ha Nhà của em ông nội em Bình này nè là có xây cho chú Điền một cái căn nhà nhỏ. Cách nhà của ông nội em Bình tầm khoảng 50 m là nằm giữa nhà của bên nội em á, với lại nhà của em ông nội. Và lúc mà mới cưới về thì bà Lan kia bà có vẻ là bà thay đổi. Bà cũng chịu làm lụng với lại chú Điền lắm. Hai vợ chồng chịu khó lắm nha các bạn. ba ngày á, thì chú Điền cùng với bà Lan kia đi gặt lúa cuốt đất xong rồi cuốt khoai khi mà có ai thuê và tầm khoảng tờ mờ sáng 2 giờ thì chú Điền sẽ đi xìa cá ở những cái con mương xung quanh xóm ở dưới hậu gian gọi là đi xìa cá có thể hiểu là đi dùng dạng là dùng chút chích điện đó các bạn và đến tầm khoảng 5 giờ thì mang cá về và bà Lan đó bà sẽ mang cá ra chợ bán và sau chú Điền sẽ nhà nghỉ ngơi đến tầm khoảng 9 giờ thì hai người là đi gặt lúa thuê hoặc là đi cuốt đất cuốt khoai Nói chung về cơ bản là cuộc sống của hai vợ chồng khá là cực cực Tuy nhiên là cũng chịu khó làm ăn lắm Và được tầm khoảng 4 tháng sau Bà Lan này bà có thai các bạn Từ dạo mà bà có thai đó Thì dạng như là chỉ ở nhà để dưỡng thai Xong rồi lo cơm nước thôi Thì bên nhà của em, ông nội của em Bình này Cũng có mấy bát mấy gì thương à Thi thoảng qua nhà chú Điền cho con cá, con cua Hoặc là vài ký gạo để mà đỡ đần cái cuộc sống khó khăn vất vả đó Và mặc dù là chịu khó đi làm như vậy Nhưng mà gia cảnh cực kỳ là kiểu nó thiếu tốn luôn Tiền đi làm cả một ngày chỉ đủ để mua một vài ký gạo Xong rồi trả tiền thuê mấy cái bình ắc quy để đi xịt cá chích điện như là hết trơn rồi Không có tiền cho cái bà Lan này bà đi sinh ở bệnh viện Và chỉ có thể mời bà đỡ đẻ ở sớm dưới Lên đỡ đẻ cho bà thôi các bạn Và lúc đó thì bà Lan này bà bị khó sinh nữa Không có tiền thì đâu vô bệnh viện được Đâu có thuốc gây mê đâu Nên là bà phải chịu đau gần khoảng 2 ngày trời Thì mới bắt đầu có thể sinh ha Và lúc mà sinh xong á Hơi thở của bà yếu tới mức tưởng chừng Như là bà không qua khỏi tưởng chừng là bà chết rồi đó Tuy nhiên cuối cùng thì mọi thứ nó vẫn bình thường Nhưng chỉ có một cái điểm khác lạ Là sau cái đợt sinh đẻ Như là chết đi sống lại á Bà Lan nó bắt đầu bà đổi tính đổi nét Bắt đầu bà giống ngày xưa các bạn Chắc là do thời gian ở nhà nó dài quá đi Bà bắt đầu là bà lừa nhát và bà, bà hay ăn trộm vặt lắm Không còn phụ giúp gì chú Điền mà bà bỏ bê con cái, bỏ bê gia đình Bà hay đi la cà xong rồi bà còn tệ nạn tới cái nỗi là bà đi đá gà đánh bài ở xóm trên xóm dưới nữa. Và bà hay đi trộm khoai trợm lúa vừa gặt của nhà ta đó để lấy tiền đi đánh bài mà Và chú Điền biết chứ, nhiều người ở trong khu xóm nó cũng biết các bạn Có nói chuyện khuyên nhủ với vợ, nhưng mà do cái bản tính chú này chú hiền lắm các bạn. Chưa bao giờ lớn tiếng quát nạt hay là động tay động chương với bà Lan hết. Đâm ra là bà càng được nước bà Lan tới, bà coi thường chồng mình lắm. Chú Điền nha, ba ngày đi gặt lúa, chiều về là trăm con chăm con nên là đâu có đi siệt cá được nữa đâu. Và rất là nhiều lần bà Lan này bà đi qua đêm. Con chú đói sữa mà đâu có biết làm sao bị nhỏ quá mà, chú mới ẩm con á. Đi cùng làng cuối sớm để mà sinh sửa Và ai thấy cái cảnh đó, đó Cũng xót xa và cực kỳ là thương chú Và đỉnh điểm của một lần như thế này nè Bà Lan đó Bà ăn trộm lúa cũng một cái gia đình Ở sớm trên mà bà bị bắt Và do là bà đó có tiền sử ăn trộm Ở cái chỗ đó rất là nhiều lần rồi Cho nên khi mà bắt được bà đó Là ta đánh đập và bắt đền tiền Cho mấy cái lần ăn trộm lúa Bao nhiêu tiền ăn trộm được á Ăn trộm lúa xong bà đi bán Bà đem đi đánh bại đá gà hết trơn rồi Cho nên tất nhiên là làm gì còn tiền để trả đâu Người ta mới đành trối bà mang về nhà của chú Điền để mắng vốn Và do tính chú rất là thương vợ luôn Nên là chú chắc cớp vay mượn khắp làng khắp sớm Để mà trả nợ cho bà Lan Và cái số tiền lúc đó em Bình em kể lại là phải hơn 200.000 ngàn Mà thời đó nha 200.000 ngàn là đủ cho một nhà 4 người ăn phải gần khoảng 2 tháng đó Và sau cái đợt đó, chú Điền vừa buồn, nào, vừa giận, nào, vừa bất lực nữa các bạn. Cho nên là chú không có nhìn mặt bà Lan này mặc dù là hai người vẫn sống chung một nhà. Đâm ra là bà Lan, đó, bà mới kiếm cớ, bà buồn, bực, bà bức rứt gì đó. Bà bắt đầu mới đi nhậu với lại cái hội bạn đánh bài của bác bà. bà đi qua đêm luôn nha. Cho tới một cái ngày nọ các bạn, vẫn tới cái buổi tối là bà đi nhậu. Chú Điền thấy vậy cũng không nói gì nữa và sáng sớm ngày hôm sau á. Chú phải mang con của mình qua gửi nhờ cái người chị mà em Bình này gọi là dì Sáu Để mà nhờ chị của mình chăm hộ chú đi gặt lúa Bà đến tầm xế trưa Tầm khoảng 10-11 giờ gì đó Bà Lan này bà có về đi qua nhà của cái dì Sáu đó Và ẩm cái đứa con của mình về nhà Thì lúc đầu dì Sáu cũng nghĩ là giờ thôi Giờ mẹ nó đón cháu mình về thì thôi cũng không có gì hết trơn Nhưng đâu có ai ngờ đâu các bạn Đó là cái lần cuối cùng Mà mọi người còn được nhìn thấy cái đứa trẻ con Do là bà Lan này nè Bà ẩm con của bà về nhà ha Xong rồi bà dọn hết tất cả cái đồ đã có giá trị trong nhà Và bà bỏ đi luôn Đến cả cái lưu hương bằng đồng thờ Phật trong nhà Cũng bị bà lấy mất Và đến tầm chiều á Chú Điện về Theo thói quen mà Có ghé qua nhà của dì Sáu để mà lấy cái đứa con về đó Thì dì Sáu mới nói là Hồi trưa nay vợ mày Con Lan á Ghé vào đây lấy đứa con về Rồi mà nó ẩm con về rồi Nó ẩm thằng nhỏ về rồi Lúc nghe xong rồi chú cũng mừng lắm Chú nghĩ là Ôi thôi Chắc là vợ mình về nhà rồi Nhưng mà khi tới nơi các bạn Chú tá hỏa tâm tình luôn Chú đứng như trời trồng Vì đồ đạc ở trong nhà đã mất hết Và không thấy vợ con đâu hết Chú mới chạy khắp sớm đi tìm Vừa chạy vừa kêu tên của vợ Kêu Lan ơi Lan ơi Lan ơi Con ơi Vừa chạy vừa kêu như vậy Nhưng tất nhiên là làm bị có cái tin tức nào đâu Có đi xuống sớm dưới để mà tìm một trong những cái bà cô Trong cái hội đánh bài của bà Lan này nè thì có nghe bà cô đó kể lại là nhiều lần đó. Bà Lan bảo kêu là Tôi chán sống với cảnh khổ sở thiếu thớm vậy quá rồi Chắc là tôi lên Sài Gòn sống có mấy bà ơi Và kể thêm một cái vụ nữa trước khi mà lấy chú Điền đó Thì bà bà Lan này bà có yêu một người Nhưng mà tầm được 1-2 năm thì người này có lên Sài Gòn để làm kiếm sống Để bà Lan bà ở lại Và mọi người kiểu bàn tán với nhau các bạn Nghe xong thì nghĩ là chắc là bà này bà bỏ lên Sài Gòn Để bà đi theo cái người yêu cũ của bà Và bà dẫn theo cái đứa con luôn Và khỏi phải nói là Nghe xong cái tin đó đó Chú Điền ổng thất thần luôn các bạn Mọi người kể lại là ông Lê từng bước về nhà giống như là một cái người vô hồn gì đó Một cái cú sốc nó quá lớn đi Và cái đêm ngay, trong cái đêm hôm đó Những cái người ở xung quanh nghe thấy cái tiếng chú Điền, chú gào khóc Chú khóc tu tu giống như là một đứa nít vậy đó Các bạn tưởng tượng bao nhiêu cái khổ cực, bao nhiêu cái ức ức chịu đựng trong một cái người đàn ông Một khoảng thời gian quá dài như vậy rồi Bây giờ nó vỡ hoài ra luôn Khiến cho là tinh thần của chú nó suy sụp và chú mệt mỏi cực kỳ Chú không đi gặt lúa, không làm gì nữa hết các bạn Chú tự nhốt mình ở nhà và bà con xung quanh có qua an ủi và động viên chú Có mang cơm qua cho chú nhưng mà tuyệt nhiên chú không ăn đến một cái đũa nào hết Và từ đó thì cái tình trạng nó tệ hơn các bạn Chú suy sụp không còn chăm chỉ làm lụng và đồ đạc bàn ghế còn lại trong nhà Chú bán sạch nó luôn Lấy tiền để mà đi giao du Đi kết giao với lại mấy con ma men ở sớm trên Kiểu say sỉnh tối ngày Ngày nào cũng như vậy Tờ mờ sáng đã thấy chú đi lên sớm trên rồi Và tới chiều tối Là thấy chú từng bước lê cái thân Mà kiểu nó đổ, nó không có tỉnh táo đi về nhà của mình Tuy nhiên người ta không trách các bạn Tại vì ta hiểu câu chuyện Đây là một cái điều nó quá là sốc đi Nên là người ta cảm giác là đau xót cho chú lắm Và đỉnh điểm có một cái lần Chú đi nhậu về rất là khuya Không biết là do chú say xỉn hay là ma xuôi quỷ khiến nữa Mà chú không có đi cái đường trước nhà như mọi khi Mà hôm đó chú đi cái đường ruộng Do là buổi đêm thiền sau rượu nhà của bên nồi em Bình á Có mấy chú hay thay nhau ra tròi ngủ canh lúa trong cái vụ thu hoạch Và có bắt gặp được chú điền này nè Chú bước đạp trước đạp sau siêu siêu vẹo vẹo đi về bằng cái đường mòn ở cái ruộng á Nhưng mà đâu có ai ngờ rằng đâu các bạn Người ta thấy như vậy thì thôi người ta cũng không để ý nữa Nhưng mà lúc chú Điền chú đi Chú bước hụt chân chú ngã xuống cái mương để tưới ruộng ngay phía sau nhà của chú Và kết quả là chú chết ngay tại chỗ luôn. Đêm hôm đó thì mọi người ở nhà thì người ta không có nghe cái tiếng chú Điền này gào khóc Hay là nói nhảm gì nữa Nên là mọi người xung quanh nghĩ là chắc chú say rồi Nên chú ngủ cho đến sáng ngày hôm sau Có người ra đồng để mà gặt lúa sớm đi ngang cái thửa ruộng sau nhà của chú Thì thấy là xác của chú nổi lên bền ở trong cái con mương Lập tức là hô hoáng xung quanh tới để mà vớt cái xác của chú lên Và ai cũng táo hỏa vì chú là cái người con miền Tây Sinh ra và lớn lên ở miền sông nước nhưng lại bị chết đuối ở trong cái mương Chỉ sâu tới ngang cái lưng quần thôi các bạn Và mọi người biết chuyện đó Ai cũng đều thương đều đau lòng Kiểu thương tâm lắm cả Từ một cái người nông dân hiền lành chất pháp Bị cưới phải một cái người phụ nữ không có tốt Mà cuộc đời của chú xa cơ lỡ vẫn tới cái mức này Và trong cái ngày tan lệ của chú Cả sớm ai đến chia buồn ở trơn Ai cũng rưng rưng nước mắt bị thương Và sau đám tang Mọi chuyện yên ắng đựng thời gian Không còn tiếng gào khóc của chú mỗi khi mà đêm về hoặc là cái bóng dáng lão đảo của chú khi mà say sỉn vào mỗi cái buổi chiều tà đó Nên là cả một cái khu sớm đó trở lại yên bình. Tưởng đâu là không có gì. Nhưng sau 49 ngày kể từ lúc mà chú mất bắt đầu có những cái hiện tượng tâm linh lạ xảy ra nha. Có những người ta kể lại là khi mà đi chích điện cá vào ban đêm trong xóm ta đi cùng nhau khoảng hai ba người vậy các bạn. Đi ngay chỗ cái con mương gần nhà Gần sau hè nhà của chú Tất cả bọn họ đều nhìn thấy Là có một cái bóng đen Lão đảo lão đảo lão đảo lướt Ở trên mặt đất đúng ngay cái đoạn đường Ngày xưa khi mà chú bị té chú chết Sau đó là rẽ qua cái cây cầu tre Đi vào sau hè của chú Sau hè của cái nhà Và cuối cùng là biến mất Và lúc đó mấy người đi xì cá Các bạn nhìn nhau Táo hỏa tham tinh tại vì biết Là linh hồn của chú Điền này chú hiện về Sợ lắm Nên là ta Vứt xuồng nè Vứt luôn cả dụng cụ xịp cá Rồi cắm đầu chạy thẳng về nhà Vừa chạy Mấy người đàn ông luôn Đều la là gặp ma Ma Ma kìa Ma kìa Và ở trong xóm của em Bình Có một cái điều như này là tiền lệ trước giờ chưa từng xảy ra cái chuyện ma quỷ gì hết. Vì đất đó là do tổ tiên nhà của bên nội em Bình tới để khai hoang từ mấy đời trước rồi. Và có mời một cái ông thầy rất là giỏi về coi phong thủy sau đó mới xây nhà nha. Và cái ông thầy phong thủy nè các bạn có kêu á là đất này là đất lành tốt lắm. Ở đi nên là chưa từng có ai trong xóm gặp cái chuyện ma quỷ. Nhưng khi nghe tới có người gặp ma đó cũng biết chắc chắn đó là vong hồn của chú Điền rồi Và ngay cái lần đầu tiên khi mọi người thấy chú hiện về như vậy đó Kể từ cái đêm đó nha Xung quanh nhà của chú xuất hiện rất là nhiều những cái âm thanh Não nề ai oán lắm các bạn Tiếng khóc đã đành rồi nha Tại biết là lúc khi mà chú còn sống á, chú cũng hay khóc như vậy Nhưng bên cạnh đó còn có cả những cái tiếng cười nữa Nhưng cái tiếng cười nó rất là mang dại luôn Nghe mà sởn dây ốc mà nó vang vọng khắp cả sớm Ai nghe cũng sợ ở trong Và em Bình này nhớ có một lần vì nghe cái tiếng khóc sợ quá Nên là bà nội của em á Có đưa em qua nhà bác ba ở đầu sớm Xin ngủ nhờ vì ở nhà là không thể nào mà chịu đựng được Và được khoảng một cái khoảng thời gian sau rồi Do là không có ai chịu nổi cảnh tượng đó nữa Nên là có xúm sụm có bàn lại đó Là thôi mấy giờ mình mời thầy về đi Để mà thầy kiểu xoa dịu cái vong linh của chú Cúng kiến đồ này kia để cho chú đi siêu thoát Bị là mặc dù thương thì thương Nhưng mà cứ dậy hoài là không có ai mà ngủ được ban đêm hết trơn Nhưng mà mời mấy người thầy về Không ai làm được gì ở trơn nha các bạn Không ai có thể mà giải quyết được câu chuyện hết Bước vô cái là lắc đầu nhìn ra Bước vô một cái lắc đầu đi ra Do là cái nỗi ước hận họ nói lại Cái nỗi ước hận của chú quá lớn đi Cho nên là khi chú mất như vậy giải quyết không có được Cái niềm gọi là cái chấp niệm nó quá là lớn Và cuối cùng thì mọi người ở trong sớm đành bất lực Giờ phải chịu thôi chứ sao giờ Nhưng mà cũng may mắn cái gì nào hàng đêm về là chỉ nghe cái tiếng khóc, cái tiếng cười Ghê rợn phát ra tử căn nhà thôi Chứ chú Điền thì chú chưa có hề hại ai hoặc là chọc phá ai hết Nên là cũng an tâm bớt vần nào Và thời gian cứ như vậy trôi qua Cho đến cái đợt đó là Tết Thanh Minh của năm 2004 á Ở đầu sớm có một anh kia, anh tên là anh Sóc Và anh này ở nhà là con thứ năm Nên hay gọi là anh năm Sóc lắm Và lần đó anh năm Sóc có đưa về một cái cô bạn gái Dạng như là ra mắt gia đình của anh Và do ở đầu sớm cách khá là xa nhà của chú Điền Nên là đêm về may mắn là không có bị vong hồn của chú Điền làm ảnh hưởng Và bản thân anh năm Sóc này, anh có biết cái câu chuyện đó Do là người nhà anh kể lại Nhưng mà anh không nói cho bạn gái nghe đâu nha Bị cái cô này á, cô rất là yếu ví và cô sợ ma luôn Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng các bạn. Giống như là ma xuôi quỷ khiến hàng sau đó. Vào cái buổi chiều của ngày thứ hai. Do là anh Sóc với lại bạn gái từ Sài Gòn về mà. Nên là mẹ anh Sóc có kêu á. Là anh đi qua nhà của bà nội em Bình xin ít ngói sen về làm gỏi vịt để mà đải bạn gái mày đi. Thì anh năm Sóc có đi qua nhà bà nội và dẫn cô bạn gái theo. Và lúc đầu á. Biết cái câu chuyện về nhà chú Điền rồi. Nên anh không muốn. Nhưng mà cái cô này nè. Cũng nặng nặng cổ đòi đi theo, bởi là kiểu con gái thành thị các bạn Nên là khi về miền Tây sông nước, cái gì cổ cũng lạ lẫm và cổ tò mò lắm Và sau khi mà hái đường ít ngó sen từ cái ao sau nhà của bà nội em Bình đó, Thì cái chị bạn gái của anh Sóc này có nhìn thấy cái đầm, trong cái đầm nó đầy bông súng mà Và cái chỗ đó chính là cái đầm nuôi cá của vợ chồng cô chú Sang Nằm ngay sau hè nhà chú Điền cách con bờ ruộng thôi Và cô chú Sang này là một hộ gia đình ở trong xóm luôn ha Thì cái chị bạn gái đó, chỉ kêu á, là anh ơi, anh dẫn em qua gần kia coi đi. Em lần đầu tiên em thấy cái hồ mà đầy bông súng vậy đẹp quá. Lúc đầu thì anh sắp ảnh có từ chối các bạn, anh kêu là thôi đi về đi em ơi, trễ giờ ăn cơm rồi. Về nấu cơm làm gỏi cả nhà ăn nữa. Bị lúc đó là khoảng tầm gần 5 chiều rồi. Nhưng mà cái cô này nè, cô nằn nặt, cô đòi 1, 2 đòi qua đó xem cho bằng được. Và mặc dù á, là anh sắp ảnh có cái dự cảm hổng lành rồi. Nhưng mà không có ngăn được bạn gái mình nên là cũng ẩm ừ đồng ý dẫn cô qua cái đầm bông súng đó. Và trước khi mà đi qua, anh Sóc anh có ghé nhà kiểu gia đình chú Sang để mà xin phép trước. Nhưng mà bị cái là gia đình của chú đi làm rẫy chú về. Nên thôi, ông Sóc này đành tự đi vào trong luôn. Và ngay chỗ cái đầm đó các bạn. Nó có một cái xuồng ba lá để nhà chú Sang chèo đi xung quanh đầm để hái bông súng hoặc là chài cá hoặc xịt cá gì đó. Thì tả sơ qua cái đầm nha. Nó hình chữ nhật, điện tích khoảng đâu là 600 m vuông Khá là rộng luôn, nhưng mà chỉ sâu gần tới lương quận người lớn Có nghĩa là tầm gần 1m thôi các bạn Thì hai người này có lên cái xuồng, chèo dạo trong cái đầm đó Vừa chèo xuồng, vừa nói chuyện rơm rã Và được lúc sau, khi này hơn 5 giờ chiều rồi Mặt trời bắt đầu khuất dần rồi nha Và ngay khi mà mặt trời mới vừa lặn một cái đó Thì bỗng dừng, ngay lập tức luôn các bạn Cái sồ mà ăn sóc vào cô bạn gái đang chào này bị lật úp giống như là có ai dưới nước đẩy một cái gì đó. Bạn sóc này dân miền Tây. Tuy làm việc ở Sài Gòn rất là lâu rồi nhưng do lớn lên ở sông nên là bơi sông lội ruộng rất là giỏi. Còn cô bạn gái kia là gốc Sài Gòn nên đâu biết bơi, biết lội, biết lặn gì đâu các bạn. Thì cổ á, cổ cứng nạnh tức là cái cái cái đầm đó. Thì nó không có, nó không có sâu đâu Có tầm khoảng mét thôi Nhưng mà cậu đứng ở bên dưới các bạn Cậu trồi lên xong rồi cậu hợp xuống Trồi lên xong hợp xuống giống như Là cậu đang bị ai đó kéo chân vậy đó Cứ trồi lên hợp xuống dãy tay liên tục luôn Mặc dù nước sau chưa tới 1 mét Thì anh sắp lập tức ảnh lao đến ảnh định kéo người yêu của mình lên Nhưng mà kỳ lạ ảnh kể lại nha các bạn Khi là anh ôm eo của chị định bơi kéo lên Thì ngay cả bản thân ảnh cũng bị kéo xuống dưới nước Một câu chuyện nó rất là hy hữu luôn Anh này thì anh bơ giỏi lắm Anh thấy như vậy Anh cố gắng kéo chị lên Nhưng mà bị giật xuống Kéo chị lên Bị giật xuống Và hai người này nè Gần như là bị trôn chân ở ngay tại cái chỗ đó luôn các bạn Nó cứ trồi lên sụt xuống như vậy đó Và lúc đó không biết làm cách nào khác hơn Buông tay bạn gái thì không dám buông rồi Nhưng mà bây giờ cứ đứng đây là ngồi hai đứa chết Cho nên là anh có hét ảnh kêu Và rất là may mắn ha Khi mà anh đang tuyệt vọng á Thì bất ngờ là vợ chồng của cô chú Sang đó đi làm rẫy về Tháng đầm sau nhà mình là có cái tiếng động nước với lại nghe cái tiếng kêu cú Cho nên là hai người từ trên bờ nha các bạn Hai cô chú ấy, nhảy xuống dưới để phụ cú hai người này lên Nhưng mà có cả vợ chồng cô chú Sang nè Có cả cái anh Sóc đó nhưng cũng không tài nào kéo được cái chị bạn gái anh Sóc lên Và khi này, nghi rồi nha các bạn Biết rồi, biết là có người âm kéo chân rồi Nên là anh Sóc ảnh mới vái thầm ở trong miệng á Là dạ Con không biết là có lỡ mạo phạm đến ai. Con xin lỗi tuổi con không có dám đến nữa. Xin người khuất mặt khuất mày, tha cho hai đứa tuổi con. Và sau khi mà khấn thầm ba lần như vậy, thì bỗng dưng là cơ thể của cái chị đó bắt đầu là nó nhẹ hơn. Và ba người hợp lực lại với nhau đưa được chị lên bờ. Nhưng mà do ngập lặng ở dưới nước một hồi lâu, á, nên là chị bị ngứt đi do là nó ngợp đó các bạn. Anh Sóc vội vàng cổng chị về nhà Làm đủ trò từ hô hấp Nhưng tạo sách ngược người của chị lên Để cho nước nó chảy ngược ra bên ngoài Và làm hồi á Thì chị cũng tỉnh dậy nha Nhưng ngay cái khoảnh khắc đó Bắt đầu chị có cái biểu hiện bất thường lắm Lúc mới tỉnh lại các bạn Mắt chị bị trợn ngược lên Người thì rung cầm cập, cầm cập, cầm cập, cầm cầm cầm cầm Và người nhà nghĩ đâu chắc là Chị vừa bị đuối nước nên bị lạnh và mẹ của anh Sóc đó có thay đồ cho chị. Và suốt cả cái ngày hôm đó các bạn, từ cái khoảnh khắc đó trở về sau á là chị không ăn uống gì hết. Đến nửa đêm thì chị bắt đầu bật khóc. Khóc xong một hồi á thì chị lại cười khanh khách khanh khách khanh khách nó giống hệt như là chú Điền hiện hồn về luôn các bạn. Và người nhà nghe động như vậy tỉnh giấc, nghe động, nhìn thấy, nhớ lại câu chuyện chú Điền nên biết chắc Chắn mười mươi luôn Là vong hồn của chú đã nhập vào xác của cô này Nhưng mọi người giả vờ là Không ai hay biết gì hết Nhưng họ âm thầm liên lạc Và mời một cái nhà sư ở Cà Mau Lên ngay trong đêm Và lúc mà tờ mở sáng Nhà sư có tới Vừa vào nhà người nhà chưa kịp nói câu nào trơn Nhà sư đã dơ cái ngón trỏ lên Ngay chỗ miệng và kêu là Không cần nói gì đâu Thầy biết rồi Thầy thấy rồi Và nhà sư các bạn, đến bàn thờ của quan âm Bồ Tát ở trong nhà Thắp ba nén nhang, cầu nguyện một hồi á Kiểu khấn vái, kiểu tụng cái gì một hồi không biết nữa Thì mới kêu mọi người ở trong nhà đưa cái cô gái, đưa cái chị đó đi ra phía nhà trước đi Xong rồi sư thầy mới làm phép một hồi Và bắt đầu là sư thầy hỏi ha Thầy hỏi á Con là ai vậy? Tại sao lại nhập vào xác cô gái này? Người ta ở xa mới về, đâu có chọc phá cái gì con đâu Mà con lại làm hại người ta Nói đi, trả lời thầy Thì cái chị đó chỉ bắt đầu mở miệng nha các bạn Và khi cái chị đó chỉ mở miệng Thì mọi người ở trong nhà táo hỏa Tại vì cái âm thanh phát ra là giọng của một người đàn ông Giọng của chú Điền phát ra từ miệng của bạn gái anh Sóc Và chứng kiến cảnh tượng đó Mẹ của anh Sóc ngã xỉu ngay trong nhà luôn vong hồn nhập vào xét người các bạn có nhiều vong rất khó nói chuyện lắm và cái chú điền này cũng là một cái vong kiểu như vậy ha. Chú vấp nói dạng tiếng vấp tiếng không trả lời sư thầy là dạ, con là điền, là con của ông đương, là tên của ông nội em của em ông nội em bình này nè. Ở cuối sớm con ở trong nhà thấy hai đứa này tâm tình đùa giỡn ở ngoài đầm súng. Con nhỏ này nó giống vợ của con nên con nhìn con ghét lắm, Con rất hận nên con kéo vợ nó cho nó chết. Mà thằng Sóc nó sinh con Nó đàng hoàng nên con thương tình tha cho con nhỏ này một mạng Nhưng con chưa có hạ giả đâu Nên con nhập xác con nhỏ này Và đúng như cái dự đoán của mọi người luôn Sư thầy nghe xong Thì cũng biết được cái nguyên nhân như thế nào Nên là thầy có khuyên nhũ rất là lâu các bạn Cả người nhà của anh sắp này cũng khẩn thiết xin chú Điền á, là thôi tha cho chị này đi, bị là chị không biết gì hết, chị có tội tỉnh gì đâu mà sao hành hạ chị như vậy. Rất là tội nghiệp chị luôn. Và rồi sau một thời gian kiểu thuyết phục nói chuyện qua lại các bạn, cuối cùng là chú Điền cũng trả sát lại cho cái chị đó. Và sau khi mà hoàng hồn, chị đó chỉ tỉnh dậy, chị sốt liền 2-3 hôm và chị không có nhớ cái câu chuyện gì xảy ra hết. Và lúc mà chị khỏe lại đó Thì hai người lập tức trở lại Sài Gòn Và cái này nói theo chút xíu Quen được một khoảng thời gian Thì anh Sóc với lại cái chị đó Cũng chia tay do đổ vỡ Còn chú Điền thì được sư thầy đưa Về một cái ngôi chùa ở Cà Mau Để tu tập và chờ ngày hóa duyên Rồi đầu thai kết thúc một cái kiếp người Và về cái phần vợ Của chú Điền đó các bạn Cô bỏ đi được tầm khoảng 2 năm Thì cô có trở về ha Về thì cổ thấy là căn nhà tan hoang hết trơn rồi Và khi nghe kể lại câu chuyện của chú á, Thì cổ bàng hoàng rồi lại bỏ đi tiếp Và lúc này mọi người tưởng đâu là kết thúc hẳn Nhưng chưa đâu Cái đứa con của cổ nha cổ bỏ luôn ở cô Nhi Viện các bạn Và chú Điền lúc đó đang tu ở Cà Mau Nhưng khi cô vợ này về hậu gian Chú có biết Và chú trở về để trả thù cô Và lúc mà cô về Xong rồi cô nghe bà Lan đó Bà nghe Bà biết là nhà không còn dĩ hết trơn rồi Bà bỏ đi Thì khi mà bả xuống cái xuồng để mà ra cái đường lớn bắt xe về Sài Gòn đó các bạn Nhưng khi mà đến bến Cái xuồng đó bất ngờ bị chìm Cái người lái xuồng và hai cái người khách khác thì tai qua nạn khỏi Không ai bị gì hết trơn Chỉ duy nhất một mình bà Lan đó Là bị chú Điền chấn nước chết ngay cái bến tàu luôn. Và ngay trong cái đêm Mà chấn nước chết cái người phụ nữ đó đó các bạn Chú có hiện hồn về trong giấc mơ Và kể lại câu chuyện cho dì xấu Là chị của chú nghe đó chưa có dặn dò gia đình một số chuyện Rồi chú biến mất Còn về cái phần mà vợ của chú Điền là bà Lan Nhận tin công an Cũng có xuống cũng thuê người nhái rồi lặng này kia các bạn Nhưng mà kiếm không có được xác Do là chắc là bị nhấn xuống dưới Cho nên không thể nào mà kiếm được xác Được mất tích luôn Và sau đó mấy năm trời các bạn Chú Điền biệt tâm biệt tích Không có ai nghe nhắc hoặc là không có ai thấy Không ai kể gì về câu chuyện của chú Là có hiện về không nữa Nhưng mà nghe kêu lại là chú chịu phạt Ở trong chùa đó chịu phạt Vì tự ý rời chùa để mà trả thù cái người vợ của mình Và còn riêng phần cái người con đó, Cái đứa con trai của cô chú đó, Thì gia đình của chú có lên Sài Gòn mấy lần để tìm Nhưng mà rất là tiếc Và không biết tung tích của đứa nhỏ đâu ở trên các bạn Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ nhất rất là đau lòng luôn Sang đến câu chuyện thứ hai mà em Bình này em chia sẻ là vào năm mà em 6 tuổi Khoảng 1 năm sau câu chuyện của chú Điền á Thì em chuyển lên Sài Gòn ở với ba mẹ và đi học ở trên này luôn ha Em học ở một cái lớp tình thương ngay trong quận 9 như nào Và mẹ em thì làm trong một cái lò gạch rất là lâu đời ở quận 9 Ba em thì bốc vát ở một cái xưởng chế biến gỗ bà nhà em á thì ở trong một cái lô đất ngay bên cạnh lò gạch và nguyên do mở đó đó các bạn là do cái ông chủ lò gạch này ông thương tình gia đình thấy là kiểu khó khăn vất vả như vậy đó nên ông cho gia đình của em ở nhờ trong cái lô đất đó để sẵn mà săn sóc quét dọn với lại trong trường cái đất đai cho ông chủ và do là ngay cạnh cái lò gạch nên là mẹ của em thì cũng đi làm bên đó luôn Và thời điểm mà ở quận 9 năm, khoảng năm 2004 hay 2005 á, thì nó rất là hoang sơ. Và nhà cửa thì còn sơ xài và còn nhiều rừng cây, còn nhiều đất hoang lắm. Và kể về cái lò gạch, ngày xưa các bạn, khi mà chưa xây cái lò gạch đó là cái khu đất mà cái thời mà còn thời chiến á, thì phe bên trước chính quyền ở trong Sài Gòn trước 75 ha, là hay sử dùng cái miếng đất đó, đó là để xử bắn người dân cũng như là bộ đội và khi mà bắn xong á, thì đào hố để mà chôn tập thể ngay trong cái khu đất và khi mà sau năm 1975 rồi thì khu đất này bị bỏ hoang đến năm 1985 á, thì mới có cái ông chủ đến và vẫn thu mua lại khu đất này để xây cái lò gạch và mặc dù ông biết là cái sự tích ở lô đất này như nào nhưng mà không hiểu vì sao Ông nhắm mắt làm ngơ các bạn. Ông không cho người khai quật đâu. Tại vì ở bên dưới nó là cái hố chôn tập thể. Ở dưới là còn kiểu xương, cốt. Xong ngoài Thi hài người ta là nằm dưới đây hết trơn. Nhưng mà ông không cho khai quật. Chỉ có những cái ngôi mộ mà được biết mộ vô danh mà ai xây ở trên á. Thì ông cho thu lại xác chuyển đi qua chỗ khác. Xong mà ông sang đất lấp đất. Xong đó là ông đổ nền ông xây luôn. Và dạng như là nó chỉ có một cái buổi lễ cúng kiến rất là qua loa thôi. Và tất nhiên rồi. Vì nó quá là linh thiêng đi cho nên là Là trong cái quá trình mà xây lò gặp thì gặp đủ thứ chuyện trắc trở hết Đổ nền đó thì bị lúng, cắm cọc thì bị ngã, máy móc thì hỏng Liên tục luôn, mặc dù là máy móc mới toàn bộ nha Và ông biết rồi, ông biết chắc chắn là do tâm linh luôn Nên là ông chủ này nè, ông mới mời một cái người thầy Pháp về Nhưng mà cái người thầy Pháp đó các bạn Dùng tà thuật để mà trứng yểm các vong linh ở bên dưới cái nền đất đang xây Và do ông này là tay nghề kiểu không, tiếng là chưa có phải là dạng cao thế ấn lắm á Nên ông không có trứng áp được những cái vong linh mạnh Và đặc biệt ông thầy ông có nói là trong khu đất này có một con quỷ đã sống rất là lâu Nó đang trú ngủ ở trên cái cây gòn ngay phía cuối khu đất đó đó Cái việc xây dựng sau buổi lễ cúng của ông thầy đó vẫn tiếp tục Dù gặp nhiều vấn đề nhưng đã ít hơn trước khi mà ông thầy Pháp này đến rồi ha Và tháng nào cứ đến rầm là lại cúng, cúng một con heo quay để cái việc xây sữa này kia, nó được diễn ra suôn sẻ Và tầm khoảng 2 năm sau thì lò gạch hoàn thành và đưa vào hoạt động. Cái lò gạch này thì rộng lắm các bạn. Nên ông chủ hổng có cho xây dựng những cái dê nhà trọ ngay trong cái lò gạch luôn. Để công nhân ta đến ta làm việc thì có chỗ để mà sống ngay tại khu đất đó. Vừa để hỗ trợ người ta nhà ở xong rồi vừa để làm việc này kia nữa. Và do là quy mô lò gạch này rất là lớn, nên là cái số người đến làm công cũng phải 6 bảy chục người lận. Mà nhiều người sống ở trong cái môi trường chung đụng như vậy thì nó lộn xộn lắm các bạn. Và em Bình kể lại đó, em nghe kể lại nha, là ngày xưa chữ viết thì nó chưa được phổ cập nhiều nè. Nên là cái mặt mật độ dân trí ấy, nó không có được cao, đâm ra là xinh nhiều chuyện lắm. Nào thì người bệnh chết Nào thì là người ăn nhậu xong rồi xung đột Đâm chém nhau chết Người thì trong lúc làm việc thì bị tai nạn chết Nói chung là cái khu đất này á Một phần là do cái thời đó còn khó khăn Mới cả thứ hai nữa là Kiểu như là nó bị nguyện rũ vẻ các bạn Nó tràn ngập âm khí và đủ thứ chuyện xui rũ hết trơn Và khoảng vài tháng sau khi mẹ em lên Sài Gòn Em sống với ba mẹ đó Thì lúc đó em đã nhập học được vài tuần rồi Em có nhớ vào một cái đêm khi mà em đang ngồi làm bài tập em viết chữ cho đến tận khoảng tầm 9 giờ tối. Mặc dù là buồn ngủ lắm rồi mắt mở hóng lên nhưng mà bài tập chưa xong. Nên em mới đi ra ngoài sân trước em ngồi hóng gió một chút cho nó tỉnh ngủ xong rồi vào làm tiếp. Và trong khi mà em đang nửa mơ nửa tỉnh các bạn. Em nhìn giáo giác xung quanh đó, thì em có vô tình đưa mắt nhìn qua phía bên cái lò gạch được ngăn cách với khu đất của nhà em. Bằng một cái lớp hàng rào thép gai Nên em có thể thấy rất là rõ Bên phía lòi gạch kia Cái chuyện gì đang diễn ra Và cái vị trí mà em nhìn á, Là cái đống đất sét vừa được xe bên chở vào lúc chiều Ngày mai á, thì xe sẽ ủi Cái đống đất sét đó vào bên rìa Của khu nhà máy nặng gạch để sản xuất đó Thì em cứ nhìn qua chỗ đó em thấy Là có hai cái mảnh vải trắng các bạn trắng tinh tương mã trắng phao luôn nảy lên nảy xuống nảy lên nảy xuống ở trên cái nóc xe ủi đất đậu ngay cạnh hàng rào thép gai và hai cái mảnh vải trắng à vừa nảy lên nảy xuống vừa phát với ở trong gió giống như là có hai người nào đó đang mặc bộ áo dài trắng nhảy nhót trên cái nóc xe ủi và lúc đó cái cảnh tượng lạ lắm các bạn bị là không thể nào mà có hai cái mảnh vải trắng mà lại Bay ở trên cái nóc xe ủi như vậy được Ai đâu mà rảnh mà làm chuyện đó Với lại nếu bay là nó phải bay luôn Tại sao nó bay chỉ có một chỗ thôi Và tuy nhiên Lúc đó em cũng còn nhỏ quá Em thấy như vậy thì nhìn nó liên tưởng giống như là Ai mặc áo dài trắng đứng giữa khuya Nên là em có sợ Chứ em chưa biết chính xác là như thế nào Sợ lắm chứ Em đứng hình tầm khoảng 30 giây đó Sau đó là em đứng dậy Em trở ngược lại vào bàn học Ngồi xuống rồi em cầm viết rồi nhưng mà tay em nhớ lại cảnh tượng đó thì nó run cầm cầm cầm cầm cầm cầm và em không dám la lớn. Vì do gia đình khổ từ bé mà các bạn. Em biết là ba mẹ của mình sau một cái ngày làm việc như vậy rất là mệt nên đã đi ngủ sớm rồi. Em im lặng ngồi ở trên bàn tới nửa đêm em mới đứng dậy nổi nha và đi vào trong giường để mà ngủ. Nằm ở đó trùm mền kính mít và em thức cho tới sáng luôn. Cái hình ảnh đó nó ám ảnh trong đầu của em lắm. Em không có dám đi ngủ luôn. Sợ ngủ một cái nhắm mắt lại là nằm mơ. và kể từ cái đêm đó. Không bao giờ em dám bước ra ngoài sân về lúc nửa đêm nữa. Trẻ con thì hay nhớ hay sợ nhưng hay quên. Thời gian cứ bẳng như vậy trôi qua cho đến năm mà em Bình này 12 tuổi. Từ lúc mà xảy ra cái sự kiện trước đó. Thì em có gặp thêm vài chuyện nữa nhưng mà cũng chỉ là những cái dấu hiệu tâm linh thôi Chứ không phải là dạng trực tiếp hay gì Nhưng mà đến cái năm em 12 tuổi Lúc đó là đang học lớp 6 vừa lên lớp 7 và chuẩn bị vào cái kỳ nghỉ hè đó Và do là hoàn cảnh gia đình của em lúc đó khó khăn lắm Nên kỳ nghỉ hè thay vì về hậu gian để chơi Thì em xin vào cái lò gạch để mà làm kiếm cái tiền trang trải tiền học cũng như là tiền sách vở đó Thì công việc của em làm là đặt những cái viên gạch vừa được nặng từ máy ra Em mới để lên một cái xe đẩy hai bánh Cái xe có hai cái cán dài giống người ta dùng để mà đẩy cái phế liệu các bạn Và sau đó đưa ra ngoài sân đặt xuống để mà phơi nắng và phơi khô Sau đó là sẽ đưa vào lò nung Và cái giờ làm việc của em Từ 6 rưỡi sáng cho đến 11 rưỡi trưa Sau đó là được nghỉ ngơi ăn uống nè Đến tầm khoảng 1 rưỡi chiều làm việc tiếp đến 5 giờ rưỡi Thì lúc đầu mọi chuyện cũng bình thường thôi, cho tới cái hôm đó, em nhớ rõ luôn là hôm cúng cô Hồn của tháng 7 âm lịch. Và các bạn biết, tháng 7 âm là cúng lớn, cực kỳ lớn. Lò gạch nha, là cúng một con heo quay cùng với lại mấy con gà quay, trái cây, bánh trái rất là nhiều. Cho nên giờ nghỉ trưa mọi người có rủ nhau, bày ra nhậu. Còn em Bình này đi làm thì em có mang cơm thơm ăn, bị còn nhỏ mà cũng không ngồi chung được với mọi người á. Nên là em ở lại nhà máy để ăn cơm. Và cái buổi trưa nắng nóng và rất mệt sau cái giờ làm nên em không muốn về nhà đâu Bà trưa hôm đó chỉ có một mình em là ở lại nhà máy Do mọi người đi nhậu ở cái khu trại gần những cái khu nhà ở đó các bạn có nghĩa là nó nằm cách xa cái chỗ của em lắm Tuy nhiên nó vẫn thuộc cái khuôn viên của cái lòi gạch này ha Và sau khi mà ăn cơm xong, lúc đó em nhớ đâu tầm khoảng 12 trưa đó Em mang cái hộp cơm ra phía bên hông của nhà máy, nó là một cái khu nhỏ á Có cái bồn nước để công nhân rửa tay, rửa chân cũng như là rửa những cái hộp cơm đồ đạc này kia. Và khi mẹ em vừa bước ra thì ngay lập tức luôn. Em giật thoát tim. Tại vì em nhìn thấy trước mắt của em là nguyên một con quỷ hình người. Cả cơ thể của nó mọc lông đen tuyền, nè lông dài phủ vút từ đầu đến chân, không nhìn thấy mặt mũi đâu hết. Nhưng nó đang ngồi chồm hởm, hướng thẳng về phía cây gòn. Và cây gòn này chính là cây gòn ngày xưa Mà ông Thầy Pháp ông nói Có một con quỷ trúng ngủ ở trên đó Và đối diện cây gòn là một cái rặng tre Một xác bên hông bồn nước của nhà máy Và khi bước ra Em thấy con quỷ lông lá đó Em chết trân độ khoảng là 5-10 giây Lúc đó em kêu là sóng lưng của em Nó lạnh ngắt cả người rung lên Lẫy bà lẫy bẫy Lòng ngực buốt khó thở lắm kìa Nhưng mà em cố em kìm lại Và em giả vờ như là em không nhìn thấy cái gì hết Em tiến về phía bồn nước nha, em rửa cái hộp cơm, sau đó là ông quay lưng em rời đi. Và cái buổi chiều hôm đó, em nghĩ làm luôn, bị sợ quá làm đâu có nổi các bạn. Và ngay trong cái lúc mà đêm nằm ngủ đó, em nhắm mắt lại làm nằm mơ thấy con quỷ đó. Em thấy là cái nhân dạng của con quỷ nó đen thui xuất hiện ở trong cái giấc mơ của em. Em giật mình tỉnh dậy, 3-4 lần liên tục ngay trong đêm mà khiến cơ thể của em rất là mệt. Và kể từ cái lần đó tuyệt đối nhau Em không có dám bước chân ra ngoài cái bồn nước bên hông cái nhà máy thêm một lần nào nữa Tuy nhiên, một khoảng thời gian sau tầm khoảng nửa tháng đến tháng gì đó Thì em quên bẳng đi cái câu chuyện đó Em biết như vậy thôi, nhưng em không còn sợ nữa các bạn Và thời gian cứ như vậy trôi qua Cho đến năm mà em 16 tuổi Lúc đó là khoảng năm 2014 Em Cái lò gạch nơi mà em với mẹ làm bị giải tỏa rồi, giải tỏa cách đó 2 năm và 2012 theo quy định của nhà nước về việc đốt nung gạch ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh á thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề về ô nhiễm môi trường Và sau khi mà cái lò gạch được giải tỏa thì em không còn làm đó nữa Và thời gian này thì em có làm công việc khác là chở nước đá vào 5 giờ sáng đến khoảng tầm 6 rưỡi sáng Và những cái ngày cuối tuần không có đi học á Thì em làm thêm công việc là phục vụ Giống như là dạng phục vụ đám tiệc cho một cái công ty gia đình Kiểu họ cho thuê rạp và họ nấu tiệc này kia đó Thì lúc này nè các bạn Cái lô đất mà gia đình em đang sống đã được cái ông chủ, người chủ cũ đó Bán lại cho một người chủ mới Và gia đình của em phải rời đi do người chủ mới dùng đất và cái mục đích kinh doanh Và sau khi giải tỏa đó Thì công nhân họ đi nơi khác để họ ở hết các bạn Và cái khu lò gạch nha Được cải tạo thành một cái khu nhà trọ cho thuê Và gia đình của em Bình Sống tại cái khu trọ này Và thời điểm đó thì nó có hai dãy nhà trọ Tổng cộng là 10 phòng Nhưng chỉ có một cái nhà vệ sinh dùng chung thôi Và khu vực nhà máy nặng gạch Ngày trước khi mà em còn làm đó Thì được phá đi Và xây dựng lại thành 4 cái dãy trọ Khoảng tầm 20 phòng Và có 3 cái nhà vệ sinh để dùng chung Và mọi chuyện lúc đầu thì cũng bình thường lắm Cho đến một cái lần cuối tuần Rơi vào hôm trăng tròn Của đúng cái tháng 7 âm lịch luôn các bạn Em không nhớ có phải chính xác là rằm hay không Nhưng hôm đó trăng rất là sáng Em có đi phụ đãi tiệc sinh nhật Cho một cái tiệc á thì em đi đến tận khuya em mới về nhà lận. Và lúc về nhà thì em có mắc vệ sinh, em có mắc đi nặng đó, nhưng mà trong nhà vệ sinh cái dãy trọ của em đã có người sử dụng rồi, nhưng mà vì mắc quá nhịn không có nổi nữa, nên em mới đàn tìm xuống cái nhà vệ sinh ở dãy trọ khu dưới ngay chỗ cái khu đất nhà máy đó. Và lúc này cái người chủ lò gạch đã cắt một cái phần đất của nhà máy và bán cho một cái cơ sở cơ khí để cho họ mở rộng cái kinh doanh ra. Và phần đất được bán này là bao gồm cả cây gòn ma quỷ và cái rặng tre đối diện. Và cái người chủ có dặn, cái người sau này đó, làm gì làm, tuyệt đối không được đụng tới cây gòn đó và cái rặng tre nha. Người chủ mới nghe thì ông hiểu lắm đâu các bạn, nhưng biết chắc cũng tâm linh gì đó nên họ cũng làm theo. Cái người chủ cơ sở cơ khí này nè, họ dọn hết cây cỏ dại hoang trong khu đất, nhưng tuyệt nhiên là họ chừa cây gòn và cái rặng tre ra. Và nói về cái cây gòn đó các bạn. Dù nó rất là lâu năm rồi Nhưng mà cái thân cây nó không to đâu Chỉ bằng cái bắp đùi của người lớn thôi Nhưng có một cái điều đặc biệt á, Là nó rất là cao Em diễn tả là phải tầm khoảng mấy chục mét lần Và cái tán lá rất là âm um tùm Nó rợp bóng cả một cái khu luôn Và quay lại cái đêm hôm đó Khi mà em tìm xuống khu nhà trọ Ở dưới cái nhà máy đó Thì đa số mọi người là ngủ ở trên rồi Vì người thuê ở đây chủ yếu là dân lao động Nên họ thường đi ngủ sớm Sau một ngày họ làm việc rất là mệt Em mới xuống đó đi nhờ nhà vệ sinh Cái ngày đó nhà vệ sinh thì vẫn còn sử dụng bồn cầu ngồi sởm và mỗi nhà vệ sinh thì sẽ có một cái lưu nước để mà dội đó và nó được lợp bằng tôn cửa thì là khung gỗ và được đính những cái tấm nhựa mica để che nhưng mà do là nhựa nên là vẫn có một cái khả năng nhìn thấu nhất định dù không thấy rõ ràng thôi nhưng mà vẫn thấy được cái bóng nếu có ai đó đi qua và trong lúc mà em đang ngồi ở trong nhà vệ sinh đó em nhớ tầm đâu khoảng 10 giờ mấy rồi đang ngồi bình thường đó Thì em nghe thấy có cái tiếng gừ gừ, nó giống như là cái tiếng của ai đó nghiến răng lại xong rồi gừ gừ gừ gừ, dạng giống tiếng mấy con chó đó các bạn. Em có nhìn về phía cánh cửa đó, thì em thấy rõ ràng luôn. Em thấy có bóng của một cái cánh tay đang cào vào cửa và ở phía bên dưới nó có một cái khoảng hở đó. Thì chọt vào trong cái khoảng hở đó là một cái chân đầy lông đen tuyền thò vào luôn. Vừa nhìn ra một cái nha. Em lập tức em nhận ra em biết cái này là cái gì rồi và câu chuyện năm 10 em 12 tuổi đó nó lại quay về trong ký ức em biết rồi chắc chắn là mình lại gặp cái con quỷ ngay chỗ cái cây gòn đó. Và khi này bản thân của em tự nhiên bình tĩnh lắm các bạn do là đã ra ngoài lao động đi làm từ rất là sớm và sống trong một cái môi trường kiểu nó kiểu nó nó nó nó gặp rất là nhiều người sao mà nó cũng phức tạp rồi này kia đó. Nên là từ bé em rất là lì và ngông hồi nhỏ thì còn sợ sợ thôi, nhưng mà sau này thì em hết rồi, hết sợ rồi, không có còn hãi, không có còn kiểu bị ám ảnh nữa. Em ngồi ở trong đó nha. Em mới dùng cái gáo múc nước á, em mút một cái ca nước đầy rồi em tạc thẳng vào chân con quỷ các bạn kiểu gan tới cái mức như vậy mà. Đợt khi em tạt vào thì rõ ràng là cái chân của nó thuộc ra, xong nó biến mất. Mà tưởng đâu xong rồi. Nhưng một hồi sau á con quỷ đầy lông nó lại thọt hai cái chân của nó vào trong lần nữa thì em lại tiếp tục em tạc nước và cứ lặp đi lặp lại như vậy tầm khoảng 3 lần thì con quỷ nó biết chắc này không sợ rồi thằng này mạnh vía quá nên là nó bỏ đi luôn các bạn nó không có hù em nữa và mặc dù thấy là con quỷ bỏ đi rồi ha nhưng mà trong tâm lý của em cũng hơi có một chút xíu gọi là bàn hoàng đó và cũng biết sao mà mình lại kiểu mặc dù biết là không có sợ không có ám ảnh nhưng mà không thể nào mà gan tới cái mức như vậy nhưng thôi Bước ra bên ngoài rồi thì em cũng tự nhủ Chắc là từ đây về sau Chắc em không còn dùng cái nhà vệ sinh Ở ngay chỗ giải trọ khu nhà máy nữa Thôi có gì cố gắng chịu đựng Dùng cái nhà vệ sinh trên mình cho nó an toàn Bị giữa đêm nếu lỡ gặp cái gì ghê hơn Thì cũng không biết phải xử lý như thế nào Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy Đến đúng 1 năm sau Rơi vào tầm tháng 7 Cũng là tháng 7 âm lịch luôn nha các bạn Cái cơ sở gia công cơ khí đó có xảy ra một cái vụ hỏa hoạn và lửa cháy rất là to bắt sang cả cây gòn. Cái cây gòn đó bị cháy trụi phần gốc và ngã sọc về phía ngoài của cái xưởng cơ khí đó. Và cái điều kinh sợ nhất là lúc xảy ra hỏa hoạn là vào buổi đêm. Và khi đám cháy đã được dập tắt rồi nha. Nhưng chỉ còn mỗi cái thân cây gòn đó là cháy hoài luôn. Nó cứ cháy âm mỉ, âm mỉ dập thế nào cũng không tắt. Xịt nước hoặc là bình chữa cháy cũng không tắt. Và vì cây gòn á, nó ngã sọc về phía ngoài rìa Không có nhà dân sinh sống Nên là mọi người cũng kệ luôn Dù gì thì dập hoài nó không tắt Và cái thân cây gòn đó nó cháy cái ngọn lửa màu xanh Nhìn nó đáng sợ lắm cả Và cháy đến tầm khoảng 3 ngày sau Thì lửa mới tắt nha các bạn Cái này nó giống như là ông trời đánh quỷ Hoặc là cho, giống như là kiểu sai Bà hỏa đốt hay sao đó Nhưng mà đúng từ cái đợt đó là không còn ai Nhìn thấy con quỷ đầy lông lá đó nữa Tuy nhiên Cái rặn tre thì vẫn còn giữ nguyên sau cái trận cháy Em không biết có vấn đề tâm linh gì hay không Các cụ sống ở đây lâu năm thì cũng không có nói, không ai biết hết Nhưng mỗi lần mà em nhìn thấy cái rặn tre đó Thì em đều có cảm giác là lạnh gáy Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai Cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin được phép Cảm ơn em Bình đã gửi về cho anh Nguyễn một câu chuyện rất là dài và rất là hay như vậy Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha